Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trân Hòa Mật lệnh Thỉnh thần Minh Tr trường phòng thấy Lý Hồng tiến lên cũng lập tức đuổi theo vừa áp sát được lưỡng xà hắn đắ nhanh tay ra một linh phổ lên thân của nó miệng nhanh chóng đọc chú ngữ kích phát Thiên Hỏa một ngọn lửa màu xanhlă bồng cháy theo đốt lớp vảy thu cứng của lưỡng xả hai đầu lưỡng xà xoắn vào nhau dập đi thiên hòa một lần nữa đấp mạnh về phía của hai người, Lý Hồng vừa rồi đã nếm thường ngành kháng với lưỡng xà, biết lớp vầy của nó cứng nhắc. Sức lực lại mạnh mẽ vô cùng, bởi vậy nàng không tiếp tục nganh đón mà né tránh công kích của nó. Đôi tay mềm mại quanh quần quỷ khí bám vào lớp vảy trên cổ của nó kéo mạnh. Đại xà to lớn ngừa cổ phát ra những tiếng gió huyết tỏ rõ sự đau đớn. Tuy nó tù vì nghịch thiên nhưng mà dù sao thân thể của nó vẫn là máu thịt. Đòn tấn công vừa rồi của Lý Hồng xem ra đã có tác dụng Hai tiếng va đập khu khúc văng lên Phía bên kia một cầu đại sở khác Vừa ăn trọn hai cú đập mạnh mẽ của chương phong Đoạn kiếm đã được hắn cất vào trong ba lô Quyền điện song giản đeo sau lưng đã được tháo gỡ xuống Đối với đại yêu như là lưỡng xà Chỉ có thần khí ẩn chứa tinh hoa của đại Việt Mới có thể trấn áp nổi nó nhân trên thân của đại xà đã lưu lại hai vết xước, vảy cứng bóng để lộ ra thịt ở phía trong. Lương Xà hét lên giận dữ, yêu khí trên thân bạo hai đồ mắt to lớn của hai đầu đại xà lên ánh đỏ, nó đã thực sự tức giận. Chí Dũng cẩn thận phía sau lưng của cậu. Diệu Minh nằm quấn tròn trong xà già đại y, nhìn thấy cơ một con rắn tinh lẻn ra phía sau đang định cắn vào cái mông to lớn của Chí Dũng. Thì Hết Linh cảnh báo, chị Dũng nghe thấy thì vội vàng vung trường gạt ngang, miệng của xà tinh vừa vàn đớp vào thần trường, rất nhanh bị linh lực trên trường gỗ thiếu đốt, chết ngay lập tức đến miệng cũng không kịp khép lại. Quá đẹp con mẹ nó, chị Dũng huynh đệ ngươi thật là xoái ca, hội đại thầm đại nương đều sẽ thích ngươi. Chị Dũng đang định lên tiếng cảm ơn Tiểu Minh nhắc nhở thì lại nghe thấy những lời vừa rồi. Hắn trưởng mắt liếc nhìn Tiểu Minh. thấy lúc này hắn hận mình không thể nhất đầy mấy con xà tinh vào trong xa giả đại y để vui vẻ cùng Tiểu Minh một phen. Phía bên kia lưỡng xà đã lâm vào điên cuồng. Nó không ngừng thổi ra yêu khí lợi hại. Dụng thân thể to lớn liên tiếp chèn ép hai người Lý Hồng và Trương Phong. Lưỡng xà tuy cơ thể to lớn Cầm cành nhưng mà tốc độ lại cực nhanh Phạm vi khu đất rộng lớn lại càng khiến cho phạm vi hoạt động của nó rộng lớn Hai người của Trưng Phong cũng vì vậy mà gặp nhiều khó khăn Cứ công kích như vậy không phải là cách Lương sàn này khí lực châu bò Chỉ sợ nó chưa bị thương mà chết Chúng ta đã bị kiệt sức Người màu nghĩ ra biện pháp gì đi Lý Hồng quần áo tả tươi để lộ ra từng vùng da thịt trắng hầm Trương Phong liếc mắt qua phía của nàng hiện tại thích tình thế hung hiểm. Trương Phong dù nhìn thấy một số thứ không nên nhìn, nhưng mà có thời gian thưởng thức. Hắn sớm cũng nghĩ tới điều này. Trong đầu nãy giờ cũng suy tính biện pháp. bất trận hai mắt của Trương Phong ánh lên tia vui mừng. Phong giàn ngành kháng đầu đại gia đánh tới. Mận lực của nó đánh lui lại ra xa mà hết lớn. Cô cầm chân của nó một lát. Lý Hồng không quay lại cũng đoán ra ý đồ của hắn, vội vã phóng xuất quyền lực gắn gượng chống đỡ hai đầu của rắn to lớn đang lào tới. Trên mặt đất 12 viên linh thạch được chia ra làm 12 điểm theo kim đồng hồ, tưởng chừng cho 12 con giáp đã được Trưng Phong bố trí. Hiện tại hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, quy điện song giàn cắm trước mặt, sát nhập vào vòng tròn linh thạch. Hai tay của Trương Phong thay đổi ấn kết, Liên tục mỗi một ấn tượng trưng cho một linh giáp, miệng thì thầm chú ngữ kích phát trần pháp thường cấp của chương gia. Âm dương huyễn hóa thông linh thạch, thất tình hội tụ giản quy điển, chương gia hậu thế thiên cư biến, bắt ngã thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà phó ta giết địch, tâm hồn thất phách quỷ thắt thần minh, phong. Trước phong cuối cùng vừa dứt, chỉ thấy 12 linh thạch linh quang tràn ra hình thành một lớp mạng kết giới màu xanh lam. Không ngừng lan tỏa, vây nhốt lưỡng xa cùng với Lý Hồng ở giữa. Vì phạm vi trần pháp nhỏ hẹp, thân thể lưỡng xa lại to lớn, cho nên không ít thân thể của nó va chạm vào trong kết giới, bị kết giới thiếu đốt chóc vầy và chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net